chị sợ ông chạy theo bóng hình mới, nhiều lần nản trách. Anh nhìn cái gì mà nhìn kỹ thế? Nhìn em đây nè. Đàn ông có anh đến là hay thả một bắt bắm ấy. <cười> em đừng có lo. Anh có nhìn em cả đời anh cũng không thấy chán mà. Hương muýt ông dí ngón tay vào trán ông và nũng nịu nói, ừ, "Nhớ đó nha, chị sợ vài tháng sau là chán em thôi." Ở cái xã hội thiếu lương thực mà thừa con gái, Hương lo sợ là phải